Chương 16, thần phổ ngự thú hạ hậu lưu nhấp nhẹ môi, xem ra, lai lịch mẫu thân ngươi không nhỏ, bản sách này chính là tuyệt thế thần phổ, bên trong đều là nội công tâm pháp thượng thừa, mà còn có ngự thú phổ, ở Hoàng Triều Đại Tấn, để có thể ngự thú thì không có mấy người, tiêu khuyên thành nghe xong, trong lòng không ngừng hồi hợp, chuyển mắt nhìn về phía hạ hậu lưu, ngươi biết không, hạ Hầu lưu không cần nghĩ ngợi nghiêng thân, thành nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ không, không biết. Nếu ta biết, còn hỏi ngươi sao, tiêu khuyên thành nhanh tay lẹ mắt đánh vào trên mặt hắn, ngăn chặn hắn tiếp tục đến gần nàng, nàng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, sao có thể để cho hắn chiếm được tiện nghi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hạ hầu lưu ủy khuất biểu môi, dựa vào vai tiêu khuyên thành, trách móc. thành nhi luôn mang một bộ dáng người lạ thờ ơ tới gần như vậy, ngươi khiến cho ta làm sao nói thật với ngươi, nếu ngươi để cho ta hôn một cái. Có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi cho rằng chân tướng kia sẽ quan trọng với ta sao? Hạ hầu lưu công tử, dòng họ hạ hầu tại Hoàng Triều Đại Tấn chính là họ của Hoàng gia. Từ lúc tiêu khuyên thành để cho Ai doanh thăm dò mộ phần tổ tiên tiêu gia, thì đã tra xét triều đại này một lần rồi. Đây là vương triều không tồn tại trong lịch sử, các quốc gia đều hư cấu không có cơ sở, Huyện minh đại lục chia ra làm bốn, bốn nước ở thế chân vạc, ngoại tộc phân tán xung quanh đại lục. Chỗ nàng ở chính là Vương Triều Đại Tấn đứng đầu trong bốn nước, Hạ Hậu Lưu biết rõ Tiêu Khuyên Thành không phải người bình thường, gãy nhẹ cầm dưới nàng, nói chung ngươi đã đoán được thân phận của ta, đúng không, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta có vốn liếng bảo vệ ngươi một đời một kiếp rồi nha, Tiêu Khuyên Thành cười không nói, chú ý tới động tĩnh trong viện, đe tay Hạ Hậu Lưu lại, nháy mắt với hắn, hiện tại hắn vô cùng hiểu rõ tình hình thực tế của Đại Công Chúa, không ở lại nhiều liền rời khỏi nha đầu trốn trong góc tường nghe được tiếng động, lập tức muốn đuổi theo, nhưng không ngờ vừa xoay người thì đụng phải một cái tráng, nàng hoảng sợ xoa nhẹ tráng, nhìn người trước mắt, sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệt. Cà lâm nói, tiểu, tiểu thư, tiêu khuyên thành từng bước một tới gần, nha đầu kia sợ tới mức toàn thân run rẫy, sợ hãi dựa vào tường, tiểu thư, người muốn làm gì, trời ạ, nàng đã phát hiện được bí mật của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ giết nàng. Ngươi vừa mới nhìn thấy gì, ngươi sẽ nói thế nào với người kia, nói cho ta biết đi, Vẻ ngoài tiêu khuyên thành thì cười nhưng trong lòng không cười, trong đêm tối khiến cho người ta sợn hết cả gai ốc, Nha đầu thiển nguyệt này đúng là tỵ nữ do đại công chúa điều đến, đầu óc nàng ta trống rỗng, giống như đã cảm giác được mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, môi bị nàng ta cắn đến rách da, nô tỳ, nô tỳ cái gì cũng không thấy, tiểu thư, tha mạng, tiêu khuyên thành không lên tiếng, trường bào tung bay, Tay nàng bỗng dương bóp chặt cổ của nàng ta, khẽ dùng lực, sau đó một viên thuốc tiến vào trong bụng của nàng ta, nàng lạnh lùng cười ra tiếng, đây là xuyên tràng hoàng, có 10 viên thuốc giải, ăn đủ 10 viên, ngươi bình yên vô sự, thiếu một viên ngươi sẽ chết, hẹ, tiểu thư, nô tỳ thiển nguyệt hoảng sợ nhìn tiêu khuyên thành, cố gắng dùng tay móc dược ra khỏi họng, nhưng thuốc là do nàng dùng nội lực để đẩy nên nó đã sớm tiến vào trong dạ dày rồi, làm sao còn ra được có thể được đại công chúa lựa chọn, vẫn là hơi có đầu óc, nàng không hề phản kháng, rất nhanh thấy rõ thế cục bây giờ, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt tiêu khuyên thành, tiểu thư, từ nay về sau thiển nguyệt thề sống chết đi theo người, tuyệt đối không hai lòng, đồng thời còn giúp người lấy tin tức bên kia, chương 17, ban đêm đi thăm dò hoàng cung ồ, quả nhiên là trời phú, nhanh như vậy đã đổi chủ rồi, rất tốt, ta rất thích phong thái của ngươi, Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. được rồi, ngươi cứ ở lại chỗ của ta, làm việc thật tốt, 10 viên thuốc giải kia, ta sẽ cho ngươi, tiêu khuyên thanh gãy nhẹ cầm dưới thiển nguyệt, đúng là trời sinh hình dáng của một gián điệp, quân cờ này dùng không được bao lâu nha, vì đại công chúa nọ tự cho là đúng liên tiếp ném đá xuống hồ nước của tiêu khuyên thanh, nhưng đều không gây nên một chút phản ứng nào, khiến cho bà hoàn toàn hiểu rõ, người gọi là tiểu thư ngu ngốc kia không hề đơn giản. Nhưng tiêu khuyên thành lại khắp nơi không ngừng vơ vét bảo bối, chỉ muốn cho tiểu kim khố của mình càng thêm sung túc, một viên trân châu nàng đã vừa ý rất lâu lại bay vào trong hoàng cung, vì châu báu trân quý kia, hạ quyết tâm, liền cầm bản đồ mà hạ hậu lưu cho nàng xông vào hoàng cung, trước khi xuất phát, A doanh không ngừng lải nhải ở bên tai nàng, tiểu thư nha, không được đi, người sẽ khiến cho A doanh lo lắng chết mất, nô tỳ tuyệt đối không buông tay người, người không thể đi. Hai mắt tiêu khuyên thành tập trung lại, nhìn bộ dáng ai doanh giống như mẫu thân nàng, thật sự rất sốt ruột, yên tâm đi, ta sẽ thuận tiện giúp ngươi cướp đoạt một ít châu báu, buông tay, tiểu thư, ai doanh không muốn châu báu, chỉ muốn người, chúng ta đều là nữ, tiểu thư, người, người muốn chọc cho ai doanh giận chết sao, có một chút ý nghĩa như vậy, có người cuối cùng chỉ có thể cúng bái ngã xuống đất, buông tay, để cho nàng tiêu sái rời đi, lúc này tiêu khuyên thành biết rõ. Đây là thời điểm cửa lớn phía Tây Hoàng Cung giao ban, cho nên sẽ ít thị vệ nhất, với công lực của nàng muốn xông qua đó dễ như trở bàn tay, nhưng mà nàng còn muốn chơi đùa với những thị vệ kia, nàng dùng huyết sáo gọi một đám chim sẻ, dẫn tới một đám đông thị vệ hỗn loạn, nàng nhân cơ hội này nhanh ngang đi vào Hoàng Cung, băng qua dãy hành lang cung điện thật dài, vòng qua Thượng Lâm Uyển, trực tiếp đến chỗ quốc khố, không ngờ quốc khố được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, cho nên nàng đành từ bỏ. Kinh động đến số lượng lớn nhân mã, hoàn toàn không có lợi mình, nàng chỉ có thể chuyển hướng về phía cung điện của đám phi tầng, người được sủng ái nhiều nhất là đương kim quý phi, như vậy châu báu của nàng hẳn là đứng đầu, nàng lập tức dò xét thời gian chính xác, vơ vết một đống lớn, quả nhiên tại cung quý phi nàng đã tìm được viên trân châu mà mình rất yêu thích từ lâu, vì hoàng đế này chỉ một cái nắm tay liền ban cho phi tử mình sủng ái nhất, mới đi ra từ cung quý phi, trên đường đi qua cung của thái tử. Nàng rõ ràng thấy được người quen, người nọ hình như sớm đã đoán được nàng sẽ đến, chuẩn bị sẵn hai cái ly rượu trên bàn đá, một mặt múa kiếm, một mặt cười nói, nếu đã tới rồi, thì hãy xuống bình luận cao thấp vật phẩm trân quý của ta thôi. Tiêu khuyên thành nhảy xuống từ trên tường, lập tức ngồi vào trước bàn đá, nâng ly rượu, tại hoàng cung gặp được hắn, không hiếm lạ, bởi vì nàng đã đoán được hắn là người trong cung từ lâu, có thể có họ hạ hầu, nhất định là người hoàng tộc. Nhưng mà thật không ngờ là thái tử, rượu của ngươi quả nhiên là mỹ vị tuyệt đỉnh, gặp được bằng hữu cũ, thật sự vô cùng tốt, cái kia, đồ đặt của ta để tại chỗ này đi, nói xong, liền ném một bao lớn châu báu trên bàn đá, hạ hậu lưu vừa thấy, con ngươi muốn rớt xuống đất, thành nhi, sao ngươi giống như một thổ phỉ thế, một lần lấy nhiều như vậy, ngươi không sợ sẽ bị sinh nghi, về sau ta cũng không đến đây, sinh nghi thì sao? những châu báu này đủ để ta làm một số việc tự mình phát tài rồi cho đến bây giờ nàng đều chưa từng nghĩ sẽ dùng trộm cắp mà sống chẳng qua là nàng mượn tiền hơi nhiều chút để phát tài mà thôi chương 18 Thọ thỏ yến hoàng hậu hạ hậu lưu giơ hai ngón tay cái lên cười nói qua hai ngày nữa là sinh nhật mẫu hậu ta ngươi nhất định sẽ theo tướng quân vào cung đến lúc đó ta sẽ để cho phụ hoàng hạ chỉ đem ngươi ban cho ta như thế nào tiêu khuyên thành nghe xong bỗng dương ngẩng đầu lên Một tay để lấy tay hắn, không muốn, nếu như ngươi đem ta vây khốn trong hoàng cung, ta sẽ hận ngươi cả đời, ta thích tự do, hơn nữa đế vương từ xưa đến nay tam thê tứ thiếp, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông sao, thành nhi, ta có thể đồng ý với ngươi cả đời chỉ cưới một mình ngươi, hắn muốn giữ lại thân phận thái tử để bảo hộ nàng, lại muốn cả đời chỉ cưới một mình nàng, tự hồ rất khó, nhưng mà hắn nguyện ý, tiêu khuyên thành cười khẽ cho qua. Chúng ta làm huynh đệ, không tốt sao, tại sao phải có những khúc mắc tình cảm ở bên trong, nàng một lòng chỉ muốn ở nơi gì thế này có thể an bình sống qua ngày, trở thành cường giả, đi bảo hộ người quan trọng, đi tiêu giao khắp nơi trong kiếp này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bởi vì kiếp trước, nàng gặp quá nhiều khổ nạn, ở trại huấn luyện đặc công, tất cả thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều trải qua, đời này nàng quyết phải sống thật tiêu dao. Hạ hầu lưu tâm lột bột một cái, nếu quan hệ của hắn cùng nàng bị phơi bày ra ánh sáng, sẽ chỉ làm hoàng hậu đối nàng động thủ, hơn nữa sẽ làm cô cô hận nàng đến tận xương, như vậy chỉ khiến nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, tốt, nếu ngươi không đồng ý, ta cũng không cưỡng bắt. bất quả ta hết thảy đều thuộc về ngươi, thành nhi, tình này như theo đuổi, tình này như cố chấp, giống như đã sớm ăn sâu bén rễ vào lòng hắn. Tiêu Quân thành không nghĩ đến loại người như hắn đối nàng lại cố chấp như vậy, bất quá nàng nhất định phải phụ hắn rồi, những điều này để lúc khác hãy nói vậy. Thọ Yến Hoàng hậu lại đến, theo như quy định tiêu gia chỉ cần mang theo con trai trưởng cùng đích nữ tiến cung chút thọ là được, nhưng là tiêu thiên kính phát hiện nữ nhi ngu ngốc có năng lực, phá lệ cho nàng tiến cung, chuyện như vậy khiến cho đại công chúa buồn bực, ngồi trong xe ngựa, tiêu quân nhi một mực lại nhảy. Phu quân sao lại để cho cái đứa ngu ngốc đó tiến cung, nếu như bêu xấu, mặt mũi tiêu gia chúng ta làm sao bây giờ, đó không phải chuyện ngươi nên quan tâm, tâm tư của ngươi nên đặt trên người thái tử kia kìa, nếu ngươi không thành công gãi cho thái tử, như vậy mặt mũi tiêu gia sau này đều phải dựa vào tiêu khuyên thành, ý tứ trong lời nói của đại công chúa rất rõ ràng, chỉ cần cùng hoàng gia có ngàn lần quan hệ, mới có thể quan vinh sủng không suy, mặc dù con trai trưởng của nàng là thiếu tướng quân. Chiến tích nhiều không ít, nhưng là công cao chay chủ, khó bảo toàn có một ngày, hoàng thượng không kiên kỵ binh lực trong tay tiêu gia, tìm đại một lý do diệt tiêu gia, như vậy, hết thể tất cả cố gắng đều ổn phí, tiêu quân nhi ủy khuất cắn môi dưới, mẹ, ngươi xác định tiêu quinh thành sẽ không đoạt hết danh tiếng của ta, sẽ sao, ngươi là đích, nàng là thứ, đây là sự thật không thể thay đổi, hoàng thượng và hoàng hậu sẽ không để cho thái tử điện hạ lập một thứ nữ làm phi. Đây là chuyện tuyệt đối không xảy ra, Hạ Hầu Vân nói nhưng hào khí không đủ, bởi vì nàng cũng không nắm chắc mười phần, cẩm nương lập tức trấn an Hạ Hầu Vân, công chúa Điện Hạ, vị thái tử kia ở trên cao, chỉ biết tiêu gia có một ngu nhân, làm sao có thể tốn tâm tư đi quan tâm một ngu nhân được, đúng vậy, ma ma nói đúng, thái tử Điện Hạ ngay cả công chúa nước láng giềng cũng không để vào mắt, như thế nào lại coi trọng tiêu khuyên thành tiêu quân nhi căn bản không muốn gãi cho vị thái tử điện hạ gì kia. Chương 19, kinh diễm toàn trường bởi vì thái tử đương triều đại tấn nổi danh ác ma, luôn cồn ngạo tận trời, tùy ý làm bậy, thứ hắn muốn, nhất định trăm phương ngàn cái chiếm lấy, cho dù hắn là thiên tài, nhưng tính tình của hắn thật làm cho người ta không thể đến gần, phần lớn cô nương chỉ nghe thấy danh thôi là đã sợ rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. tin đồn hắn từng coi trọng một nữ nhân. Cho dù nàng ta là người có phu quân, hắn cũng không để ý luân lý, cứng rắn đoạt lấy, tin đồn, phi tử của hắn không chết, chính là điên, tin đồn tính cách của hắn cực kỳ bất thường, mặc kệ hắn có hay không để ý tiêu khuyên thành, người nhất định phải trở thành thái tử phi, hiểu chưa, bởi vì là đích, vì gia tộc được sủng ái, cho nên bất kể hắn thích hay không thích, có hay không tình nguyện, tiêu quân nhi đều phải gãi cho hạ hậu lưu, nàng mặc dù có chút tùy hứng, nhưng là nàng hiểu. Rất rõ trách nhiệm của bản thân, không có lên tiếng, gật đầu như đáp ứng, tiêu khuyên thành biết mình đã thành công khiến tiêu thiên kính coi trọng, bước đầu đã thành công, chỉ cần nàng có thực lực, như vậy phụ thân nhất định sẽ trọng dụng nàng, nàng muốn ở tiêu phủ có chân đứng vững, điều này sẽ trở nên đơn giản hơn, tiêu thiên kính ho nhẹ một tiếng, trong cung lễ nghi quá mức nghiêm khắc, chú ý cử chỉ của người, tiêu gian, rốt cục có hay không tồn tại lục tiểu thư ngu ngốc. Sẽ phải xem biểu hiện hôm nay của ngươi, số mạng là nắm giữ trên tay mình, ngươi hiểu chưa, khuyên thành, khuyên thành hiểu, tiêu khuyên thành nhẹ vuốt cầm, thoạt nhìn tiêu thiên kính như sớm có an bài, để cho nàng hôm nay như đóa hoa nở rộ, trở nên được được chú ý, mặc dù nàng rất ghét người phụ thân này, nhưng mà nàng phải thông qua hắn mới đạt được mục đích, muốn hết thảy, xe ngực lão đảo lắc lư vào cửa cung, xuống xe ngựa, ngồi lên kiệu của hoàng cung, đã tới giờ dậu. Đèn cung đình sáng lên, hoàng cung xa hoa hoàng mỹ giờ đây đây tăng thêm mấy phần mông lung, thiết yến hoàng hậu được tổ chức trong vườn lớn nhất, âm thanh đùa giỡn ở lầu cắt, các cung phi hội tụ với nhau trong vườn, kiến trúc bốn hợp viện thật phong cách, trung tâm là núi giả hồi nhỏ, bốn phía đều có tiểu lầu cắt, lấy hành lang dài đụng vào nhau, đại khí đến cực điểm, bọn họ mới vừa xuống, xe ngựa, cung thị vệ bên trong đã tiến đến nghênh đón, đưa bọn họ vào giữa vườn ngồi xuống. Xa xa thấy các cung phi đứng gần nhau, giống như nhìn thấy một vườn mẫu đơn, hết sức kiều diễm, tiêu khuyên thành luân chuyển con ngươi liền nhìn thấy đoàn người cách đó không xa, là hạ hậu lưu, lấy hắn cầm đầu, đi theo phía sau là một đám hoàng thân quốc thích, như vậy nhìn sang, hạ hậu lưu khiến nàng thêm mấy phần cảm giác xa lạ, đại khái là vì một thân, trường bào cao quý đắt tiền kia đi, tiêu quân nhi cất tiếng cười bén nhọn bên tai, thế nào, coi trọng thái tử điện hạ rồi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể với cao được sao, cho dù với được, ngươi cũng vô phúc hưởng thụ đâu, xem ra đại tỷ đối thái tử rất nặng ý, thật không biết cuối cùng vô phúc hưởng thụ là người nào, tiêu khuyên thành làm sao không biết mẹ con các nàng có chủ ý gì trong đầu, từ xưa đến nay chỉ có quan hệ thông gia với hoàng thức, vinh sủng của gia tộc mới bảo trì được lâu dài, tiêu khuyên thành liền chấm ch, ọc chúng tâm tư của nàng, mặt lộ vẽ lúng túng, thẹn quá hóa giận, hướng tiêu khuyên thành trừng mắt, Tiêu khuyên thành, ngươi đừng tưởng hôm nay ngươi được vào cung là có thể bay lên đầu người khác, sớm, muộn có một ngày, ngươi sẽ trở lại cái khu vườn rách nát của ngươi, đối mặt với tiêu quân nhi khiêu khích, nàng căn bản không để vào mắt, nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta đều chạm, đến cực hạn của nàng, không thể nhịn được, nhẹ nhàng hướng đến bên tai nàng ta, cười nhẹ một tiếng, ta cảnh cáo ngươi, ta không phải tiêu khuyên thành ngày xưa, ngươi nên chăm sóc tốt cái miệng túi của ngươi đi. Nếu không ta thật không biết lần sau, có thể hay không trực tiếp vẽ vài bông hoa lên mặt người, đang khi nói chuyện Tiêu Khuynh Thành đã nắm lấy cổ tay Tiêu Quân Nhi, nội lực cường đại ép lên gân tay của nàng, chỉ cần nàng dùng một chút lực, gân tay bị hủy, là không thành vấn đề. Chương 20, Kinh Diễm Toàn Trường Tiêu Quân Nhi hoảng sợ đến mở to mắt, nàng là người luyện võ, tự nhiên cảm thấy Tiêu Khuynh Thành trở nên cường đại, cổ lực lượng kia cư nhiên có thể đem nàng phế bỏ. Biến hóa của tiêu khuyên thành nàng tận mắt chứng kiến, đơn giản là không thể tin nổi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiêu khuyên thành nhìn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệt, lúc này mới buông tay, đối với tiêu quân nhi, nàng không thể nhanh như vậy khiến khiến nàng ta chết, cưu nhân giết nàng, làm sao nàng có thể ra tay tốt bụng như vậy được, ha ha, yến tiệc rốt cuộc cũng bắt đầu khi đương kim hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng tuổi đã ngủ tuần thoạt nhìn phong thái vẫn như cũ. Tiêu khuyên thành không một ti hướng thú, liền thừa dịp rượu quá ba tuần, rời khỏi chỗ, nàng bước trên con đường mòn sâu thẳm, một cổ mùi thơm đặc biệt ập vào mũi, nàng nhẹ cau lại đôi mày, trời sinh nàng khứu giác nhảy bén, nàng chỉ sợ mùi hương này là độc vô hình, nhưng là mùi thơm này rất chi là dễ chịu, một cổ nhằn nhạt mùi thuốc trung y, lẫn vào đó có một mùi thơm lạ, chân nàng không tự chủ được hướng chỗ sâu hơn đi tới, thanh âm bánh xe truyền vào tai, Trong đám sương nhàn nhạt, nàng nhìn thấy một bạch y nam tử lẳng lặng ngồi trên xe lăn, hắn ra sức chuyển động xe lăn, từng bước từng bước đi về phía trước, nàng tăng nhanh tốc độ đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng thay hắn đẩy xe lăn, Nam tử cư nhiên không hề ngạc nhiên, chẳng qua là đạm mạc nói, a thiết, sau này không cần chạy loạn, ngươi biết ta không có người, ta nửa bước cũng khó đi, tàn phế, hoàng cung thượng lâm uyển xuất hiện một người tàn phế, có thể là hoàng thân quốc thích đi. Con là người trong hoàng tộc, chẳng lẽ hắn là người con thứ ba của đương kim hoàng thượng, thân thể qua năm nuôi bằng dược, trời sinh tàn tật tam hoàng tử, đương kim hoàng thượng con cháu thư thớt, đại công chúa cùng nhị công chúa đã gã sang nước láng giềng, tam hoàng tử trời sinh tàn tật, tứ hoàng tử ra đời liền chết non, lục hoàng tử là đương kim thái tử, đáng tiếc tính tình bất thường, còn một vị công chúa, đó là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng, hạ hầu ý không nghe được hồi âm, Liền truyền tầm mắt liền nhìn thấy một cô gái hơn nữa là một cô gái xa lạ bởi vì tiêu khuyên thành đứng ở nơi che bóng khuất hắn không thể nhìn thấy rõ dung nhan của nàng hắn chẳng qua là cười nhạt làm phiền cô Nương ta còn tưởng rằng là tùy Tùng a thiết của ta Tam hoàng tử không cần khách khí ngươi muốn đi đâu khy thành dẫn ngươi đi tiêu khuyênnh thành cho tới bây giờ luôn khinh bỉ người yếu nhưng là nhìn thấy con người yếu đuối trước mặt này nàng cự nhiên sinh ra lòng thương tiếc Hạ hầu ý khẽ ư một tiếng, thầm thì trong miệng, một cố khuyên thành, lại cố nghiêng quốc sắc, thanh âm rất nhỏ, đại khái chỉ có hắn nghe được, hai người bước đến đình giữa hồ thượng Lâm Uyển, hạ hầu ý nhìn thấy phượng Vĩ cầm, vẫn đi lên phía trước, ngón tay trắng nõn gác lên dây đàn, nhẹ lưu chuyển, một khúc lưu thương Uyển được ngâm ra, tiêu khuyên thành cặp mắt hơi trợn to, rõ ràng là một người tàn phế, nhưng không có vẻ đau thương, từ tay hắn ngâm ra một khúc nhạc cũng là động lòng người, mà không phải ưu thương, ý chí của nam tử này sao mạnh như vậy, khúc nhạc này tặng khuyên thành cô nương, đa tạ ngươi đưa ta đến đây, hạ hầu ý thủy trung không cho tiêu khuyên thành một cái liếc mắt, hắn phong khinh vân đạm, như một cơn gió mát, làm cho người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu, tiêu khuyên thành nửa nghiêng thân người, đáng tiếc khuyên thành đối với nhạc khúc một chút cũng không biết, bất quá vẫn cảm tạ tam điện hạ ban tặng, thời gian không còn sớm, Huynh Thành phải trở về vườn, cáo từ, ừ.